Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tả thức mạnh và cố tình chịu cái độ nóng cao hơn mọi ngày. Hơi nước bốc lên mù mịt như từ một căn phòng tắm hơi. Da của Lan đỏ lên vì sức nóng của nước. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tắm rửa xong, Lan lại vội vã mặc quần áo thật mau. Xuống nhà xe, lấy xe phóng ra phố như trốn chạy một điều gì đó. Chính nàng cũng không có biết được. Tới khi nhìn lại, đã thấy mình lái xe tới thương xá lay ẩn từ bao giờ. Nàng lái xe vòng vô bãi đậu xe, nhìn đồng hồ thấy còn quá sớm, lan xuống xe, lững thững đi dọc theo các cửa hàng. Hôm nay trời vẫn còn lạnh lạnh, may mà nàng có mang theo chiếc áo khoác. Áo khoác ngoài nếu không mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh như bên trong này để cho người dân bà gọi điện thoại cho nàng nhận diện, có lẽ chết cóng vì lạnh cũng không chừng. Lan lại chợt nhớ lời người đó dặn, phải cầm nơi tay một bông hồng màu vàng. Lan tự nhiên mỉm cười, nghĩ tới con người này mới ngộ ngĩnh làm sao. Bà ta có vẻ bị lập vì những cái phim ảnh trinh thám gián điệp mất rồi, cứ làm như đi trao một tài liệu quốc phòng vừa mới bị đánh cắp ở đâu đó nên phải dàn cảnh cuộc gặp gỡ bí mật và ly kỳ như thế này. Bỗng Lan nhìn thấy trong tủ kính có một tiệm bán tạp hóa, bắt trưng bày nhiều loại bông vải. Nàng nghĩ tới người đàn bà chỉ có nói là nàng cầm một bông hồng màu vàng mà không có nói bắt buộc là phải bông hồng thiệt hay là giả. Bởi vậy, Lan thấy mình có thể vào đây mua một bông hồng bằng vải cũng được, và có lẽ như vậy còn dễ coi hơn là bông hồng thật nữa. Đi lang thang một hồi tới gần 12 giờ, Lan trở lại khu ăn uống mua một dĩa bánh cuốn ngồi ăn. Ăn xong, nàng vẫn chưa có thấy ai tới hỏi han gì. Lan lại mua một ly trà Người nhâm nhi hơn một tiếng đồng hồ nữa cũng chẳng có thấy ai. Nàng nghĩ, không lẽ người đàn bà nào đó có thể đùa giỡn một cách lố bịch như vậy ư? Lan không còn đủ kiên nhẫn ngồi chờ lâu hơn nữa, nàng chán nản ra về. Nhưng Lan có biết đâu, từ lúc nàng cầm chiếc bông hồng vàng vào trong khu ăn uống, là Lý đã bám sát lấy nàng rồi. Mục đích của Lý hôm nay là chỉ muốn nhận diện Lan mà thôi. Nàng thấy chưa phải lúc để ra mặt. Đen cứ để Lan chờ đợi cho tới khi nàng ra về, và Lý cũng đã lái xe theo tới tận nhà Lan. Đợi cho Lan vào trong nhà xong, Lý mới lái xe tới một nơi, điện thoại công cộng gọi cho Lan. Khi Lan chạy về tới nhà, vừa cởi hết quần áo thì chuông điện thoại reo vang. Nàng lật đật chạy lại nhấc điện thoại thì đầu bên kia Lý nói: "Xin lỗi, hôm nay tôi không nói chuyện được với chị, vì có người theo sau mà chị không biết." Lan cười hằn học. Không biết tôi có nên tìm chị ở nữa hay không? Làm gì có ai theo tôi đâu? Lý nói ngay. Chị cho là tôi không tới đó có phải không? Có thể như vậy. Tại sao? Tại vì chị chỉ muốn đùa dỡn một cách vô ý thức. Chứ đâu có thì giờ để mà tới nơi hẹn. Thế chị có muốn tôi nói? Nói cho chị hay chị tới đó và làm gì hay không? Lan cười mỉa mai. Chị thử nói xem. Chị cầm nơi tay một bông thanh hồng, màu vàng nhạt, bằng vải, chứ không phải là bông thật có đúng vậy hay không Hơn nữa tôi còn biết chị ăn một đĩa bánh cuốn và sau đó mua thêm ly trà ngồi nhâm nhi cho tới lúc ra về chị đi chiếc xe Toyota màu trắng và đậu ở trước tiệm phở Hoa có đúng vậy không Lan đờ người năng lật đật nói trời đất thì ra chị có tới đó à bộ có ai theo tôi nữa hay sao có phải anh chính hay không Không có tiếng trả lời Lan hỏi thêm mấy tiếng nữa thì mới biết đầu xe bên kia đã cúp máy rồi Nang Bảng Hoàng không biết kẻ theo mình là ai, không có lý nào chính lại có thể làm được chuyện đó. Lúc Lan tắm rửa xong, chính còn mệt nhoài, nằm bất động thì làm sao mà chàng có thể theo nàng được. Nhưng ngoài chàng ra thì còn có ai biết nàng đi gặp người đàn bà lạ lùng kia nữa đâu. Tự nhiên làm thấy giận dận. Bây giờ thì phải làm sao chứ? Trong khi đó, chính đang ở nhà bà chín, dù cho chàng mệt ngất ngơ và lịm đi vào giấc ngủ vì phải quẩn thảo với Lan, nhưng chỉ là một lúc sau thì chính từ từ tỉnh dậy, chẳng biết Lan lật đật tới nơi người bạn gái hẹn ăn cơm trưa, nhưng chân tay thì bại hoại, chẳng đành phải nằm yên, nhắm mắt lại nghe những cái bước chân vội vã của Lan. Linh tính cho chính biết, Lan đang giấu chàng một điều gì đó bất thường, bởi vì hơn ai hết, chính biết con người của Lan, nàng không thể nào giữ được một điều gì trong lòng mà không lộ ra nét mặt. Ngay cả tới lúc chính chồm mình lên thân thể của nàng, đều bất ngờ đã trải qua trên da thịt của Lan. Lúc đó chính Trương nghĩ ra vì chàng còn đang hăm hở với những cái cảm giác đê mê lạ lùng. Nhưng khi nằm sải chân tay thì Chí nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net